các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta cũng tân đương tự còn đang động phòng đó. Ở đây các ngươi toàn lần nam nhân, tiến vào đó là muốn xem trò vui hay sao?" Cầm miệng. Trương Phong nghe thấy những lời kia thì nộ hỏa xung thiên, lớn tiếng quát. Hắn sớm đã biết Lý Hồng và Trương Pha kia nhiếp hồn, hiện tại không nhận được bọn hắn nên trong lòng nóng như lửa, chỉ muốn nhanh chóng đối diện Trương Pha, đem lão bà của mình cướp về ấy vậy mà bây giờ Bạch Quỷ kia lại đem mấy lời khó nghe ra chiêu ghẹo, thì tự hỏi làm sao mà hắn không giận cho được. Nhìn thấy sự tức giận của Trương Phong, Bạch Quỷ cười lớn ra điều vui vẻ lắm. Kế đó nàng cùng Hắc Quỷ tha người bay xuống mảnh đất trống gần đó sóng vai bên nhau, nói mê cậu thích tức. "Tiểu đạo sĩ, ngươi có bản lĩnh thì ngày đó đã không còn ôm đầu bỏ chạy, đến nữ nhân của mình mà không giữ nổi thì lấy tư cách gì ho hét ở nơi đây?" Những lời nói kia như là dao sắc cắt nát trái tim của Trừng Phong, lửa giận hừng hừng như là đang hun đúc hắn. Trừng Phong khẽ bước về phía trúc chu tà kiếm trong tay quấn quanh khí sắt bước người. Vừa tiến bước hắn vừa gầm lên từng chữ: "Đúng, ta đâu cần họ hết ở nơi đây, chỉ cần đem các ngươi băm thành vạn đoạn thần hồn câu diệt, không phải là được rồi sao?" Vì đã từng lĩnh giáo sự cổ quái trong chiến đấu của Trừng Phong một lần, kết tiêu từ trước mặt thích đánh chức nói sau, cho nên khi nhận ra hắn ngày một gần Hắc Bạch Nhị Quỷ cũng không khỏi lo lắng, cả hai vội vã thu thế nghênh đón, tránh cho sự sẩy lại phải thiệt thòi. Cuối cùng cách người cũng tìm tới, thôi liệt đã ở đây đợi đã lâu. Đang trong lúc mà Trương Phong từng bước tiến về Hắc Bạch Nhị Quỷ, thì ở góc cây ven đường thôi liệt cùng đám môn nhân thượng thành phái bước ra. Hoàng Linh nhìn thấy thôi liền thì cả giận chất vấn, "Còn rồ đen hoa hạ, các ngươi đã làm gì Trần Kiên Chí Dũng?" Thôi liền bị nữ nhân quát hỏi thì cả giận, định đồng thổ nhưng nhớ tới lời của Mã Lân dặn dò, hắn cô nuốt cơn tức đang dâng lên đỉnh đầu khi khả đáp. "Tiểu nhã đầu không lẽ một trong ba kẻ đó là tình lang của ngươi sao? Ngươi, ngươi nói là ba người?" Lý Phương từ đầu tối giờ vẫn im lặng, tiến bước bên cạnh cô Hoàng Linh, đến hiện tại khi nghe Thôi Liệt nói bọn hắn đang nắm giữ, không phải hai mà là ba người thì có phần kích động. Thôi Liệt cũng không dài dòng gật đầu đáp, ba gia hỏa đó xứng bị chúng ta ăn bài tiến vào động huyện, chỉ giờ đến hiện tại đều trở thành mối ngon cho đám tà vật phía trong. Nghe tới đây thì toàn thân của Lý Phương run lên từng hồi. Cánh tay nhỏ nhắn bám chặt Hoàng Linh mà nói giọng tiếng nấc, "Tiểu Minh, Tiểu Minh ca, huynh ấy vẫn còn sống." Hoàng Linh cảm nhận được sự phấn khích trong lời nói của Lý Phượng, khi biết rằng đêm đó Tiểu Minh vẫn chưa chết, trong lòng cô nàng vui thay cho Lý Phượng. Chỉ có điều Hoàng Linh nhớ tới vừa nãy, Thôi Liệt kia nói bằng người bọn họ đã bị đẩy vào trong động nguyệt ẩn giấu đầy dẫy tà vật. Điều này khiến cho nàng lo lắng không yên lại một lần nữa lên tiếng chất vấn Thôi Liệt về địa điểm của chiếc hัง động kia. Thôi Liệt vì muốn kéo dài thời gian nên cũng chẳng ngần ngại mà chỉ rõ, hiện tại hắn cũng chợn sợ đám người của Trừng Phong biết được cứ mật phía bên trong, bởi lẽ bây giờ bọn chúng rất thuận lợi tiến vào đại trận, Đặng Nguyệt kia cũng chẳng có lời ích gì cả cái gì, ngươi nói Đồng Nguyệt Kiên nằm bên dưới chân sừng trời, lẽ còn thông tới tận khe sâu này sao? Không lẽ là nơi đó. Trương Phong hiện tại tâm tình đang kích động, chỉ trực chờ leo lên chiếm giết đám tà đạo trước mắt. Thế nhưng dù sao tin tức về huynh đệ sinh tử của hắn không thể không nghe, có lẽ cũng vì vậy mà đến hiện tại. Thôi liền khiến cho Trương Phong nghĩ tới điều gì, hai mắt của hắn sáng bừng lên, sự phấn khích sai sang hoàng linh lý phượng mà nói. Các ngươi đừng vội thương tâm, huynh đệ của ta quả cảm can trường không dễ chết, hai người còn nhớ tạp ký cùng chứng khí hồi nãy thoát ra từ trong huyệt động nơi chân núi chứ? So với khí tức nơi này chẳng hề khác nhau, nếu ta đoán không lầm huyệt động kia đã được khai thông mà người khai thông nó ngoài ba tiên tiểu tử kia thì còn ai vào đây nữa? Hai người Hoàng Linh Lý Phượng nghe tới đây thì trong đồng đều ôm hy vọng, tất thảy sự đau thương trong lòng bấy lâu tạm thời bị bỏ xuống. Truyền đăng hội cũng hội xong, đến hiện tại trong lòng mỗi người chỉ còn một chữ giết. Các người đất tới động nguyên đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net